Thương mâu chiêu. Tới lúc tỉnh lại, trường ngũ phát hiện ra mình đang nằm trong một tòa miếu hoang. Cái mũi đực ẩn ướt bị đau, dơ tay lên sờ thử, thì ra được đắp một mảnh vải trắng. Trong lúc trường ngũ mơ màng, sở soạn kiểm tra người, y phát hiện ra trên ngực của mình có một vật nhẹ, giống như là một tờ giấy trắng. dưới ánh sáng mờ mờ của tòa miếu, đang cố gắng đốt lửa, đột nhiên một vật bay vào, như là một con dơi, bay vẹo qua người của y. Trần ngũ thần chí chưa khôi phục, kiệt lực tranh né, trụ chân không nổi, liền ngã vật ra đất. Miếng giấy bay đó vất lên, rồi biến mất, ở trong bóng tối không nhìn thấy gì hết, nhưng mà cũng không tấn công thêm gì. Khi trần ngũ bò được dậy, miếng lụa đó đã biến mất. Y dừng mồi lửa nhóm lửa lên tìm, nhưng tìm khắp nơi không thấy. Trần ngũ nhóm lửa, nhớ đến lúc điêu lục đã không còn, trong sáu người đồng môn, bây giờ chỉ còn lợi, lại mỗi một mình, mình mình, liền cảm thấy vô cùng buồn rầu. Đang trong trạng thái như vậy, cửa miếu lại đột nhiên bị đá ra. Trường ngũ nghĩ rằng có tập kết, vội vàng nhặt một thanh củi đang cháy, ném về phía trước. Nhưng người tới không phải là địch, lại là lưu độc Phong. Những gì trường ngũ biết chỉ có như vậy. Thậm chí y còn không hiểu bản thân của y trở về miếu như thế nào, lưu độc phòng vỗ vai của y nói. Có thể không sao vậy là tốt rồi, thực sự là một chuyện đáng mừng. Trường ngũ rời lệ. Nhưng, lục đệ, y... Lưu Độ Phong ngắn ngự gật đầu. Ừ, ta biết, đã trôn cất nó rồi. trương vũ không kìm được lòng, dòng nước mắt chảy xuống. Lục đệ cũng đã đi rồi, chỉ còn lại có một mình thuộc hạ thôi. Năm đó, con nhớ tại Trung Điêu Sơn, tầm ná hiền đạo thần Lý Hóa, vừa lập được đại công, do binh bộ chuyển tấu thánh thuộc, lòng nhàn đại hỉ, dáng chỉ sắc phòng cho bọn thuộc hạ. Vân Đại mới nói rằng, chúng ta có được vinh hoa của ngày hôm nay, tất là do lão già đề bạt chúng ta một người khác lại nói chúng ta vĩnh viễn không bao giờ được quên ân điển của lão gia và một kẻ khác lại nói chúng ta vĩnh viễn là không bao giờ được chia lìa thuộc hạ lại nói rằng phải hợp lại cùng nhau đó mới là sức mạnh đại khái là tứ ca đã nói chúng ta đã phải phục vụ nhị lão gia cả đời này đối với người của chúng ta ơn trọng như núi như thế chúng ta là phải tận lực cả đời này cũng không thể nào đáp trả được hết còn lý nhị ca đã nói rằng nếu như không có lão gia Chúng ta không biết làm như thế nào cho tốt. Lão già mất đi chúng ta rồi, có lẽ cũng sẽ rất thương tâm, cũng sẽ có rất nhiều bất tiện. Lần trước thấy lão già có ý tại kinh thành hưu sinh dưỡng tức. Sáu người thuộc hạ, đều đó cho rằng, tùy từng tại giang hồ mưa gió máu tanh, nhưng cuối cùng có thể được tại kinh dư cáo lão quỳ sơn. Nhưng ở đâu, chỉ mới được bài tháng, bọn họ, bọn thuộc hạ, lại còn chỉ có một mình thuộc hạ thôi. Nói tới đây, y khóc không thành tiếng. Hàm dâu bạc của lưu độc phòng khẽ rùn lên. Tất cả đều là tại ta. Đáng lẽ ta phải sớm thu cờ cất trống. Không nên đem các người tham gia vào cuộc đấu tranh này. Vân Đại đã tự khuyên ta. Đột nhiên ông ta không kìm được. Những giọt nước mắt già lùi rơi xuống. Lại run dậy. Kỳ thực. Tất cả các người đều khuyên ta. Nếu như không phải là bởi vì ta không có hiếu thắng như vậy. Muốn trước khi rửa tay quy ẩn. Tiêu diêu ván cảnh. Muốn làm thêm một chuyện nữa. Nếu như biến biết nhìn lại sức mình, vậy thì các người đâu có tới nỗi này? Trường Ngũ xả lệ nói, lão gia đều là do chúng thuộc hạ ngày thường lười nhác, chậm mấy và tiểu kỹ bảo môn tà đạo, không chịu học tốt võ công, là mới gặp phải chuyện kết nạn như vậy. Lưu được phong thở dài, lọ ngầu cũng không sao tránh được sức miệng, giang hồ mấy kẻ có được kết cục tốt đây, ta thấy đường xuống hoàng Tuyền cũng đã không còn xa vời, mấy vị huynh đệ của người cũng sẽ không cần phải đợi lâu nữa. Trần ngũ ngày mà lòng đau như đào cắt, chỉ thoát lên được hai tiếng. Láo giò. Thích thứ thường ngày mà lạnh lòng, tuy biết Lưu được Phong đái thuộc hại như con cái, cầm y ngọc thực, ở nhà cao cửa rộng. Lần này liên tục xảy ra biến cố, thân tín chết đến mấy người, hơn nửa tâm mỏi lực kiệt, phong trần rắc rối. Hôm nay lại gặp Trần ngũ cửu tự đào sinh, lập tức không chịu nổi nỗi bi ai ở trong lòng, liền bộc lộ hết nỗi lòng. Nhưng mà lúc này những lời của Lưu Độc Phong có một chút bất thường. Cường địch vẫn đó, làm sao lại mất hết đấu trí như vậy? Chàng ở trong lòng lo lắng không yên. lưu Động Phong khóc được vài tiếng, lại đột nhìn nói. Người hãy nghe xem, có người đang tới. Thích tiểu Thường chấn độc. lưu Động Phong tuy nhiên đang ở trong lúc thương tâm, nhưng tai mắt vẫn tinh tường, phản ứng vô cùng mẫn tiệp. Thích Tiếu Thường cúi người, áp tay xuống đất. Có tiếng bước chân của bốn người. lưu Động Phong lại ưa một tiếng. Lại còn mang theo một vật. Lưu Đức Phong gật đầu. Là một vật nặng, là một người. Sau đó Lưu Đức Phong lại tự hỏi mình, làm sao y có thể hồi phục nhanh đến như vậy được? Đã tới trước cửa rồi, Thế Thiếu Thường nói, bởi vì cước bộ của những kẻ đang mang theo vật nặng kia đột nhiên nhanh lên. Cửa miếu chỉ khép hờ, bên ngoài không động tĩnh. Trì Ngũ lại nắm lấy sân thu bút. Lưu Đức Phong giơ tay ngăn y lại, y muốn y không được khinh động. Chỉ nghe bên ngoài truyền đến một giọng nói nhẹ nhàng. Lưu thần bộ, xin mời ra ngoài nói chuyện. Dưới ánh trăng, trên đường có bốn người, khinh theo một cỗ quan tài. Bốn cái đó mặc áo xanh, giống như bốn tử thi, sắc mặt trắng bệch, đồ đấn không chút biểu tình. Ngoài thần thẳng đứng, mỗi tên đều có một cái bao lớn bằng vài. Vài dầu, đeo chéo vai, xú khí nồng nặc, không biết là chứa cái gì bên trong. Lưu độc phong và thiết thiếu thương cùng trường ngũ, ba người mở cửa miếu bước ra bên ngoài. những con ngựa buộc bên cạnh miếu cất tiếng hí vang. ba người lại tiến về phía trước, liều đầu phòng một mặt dại bước, một mặt lại thấp giọng giận dò trường ngũ. bốn cái khinh quan tài đều đã uống phải độc dược áp bất lưu của phong ma lĩnh vân nam, đều đã bỗng hôn mê thất bồn tính, chịu sự nô dịch của người khác, không quản tới tính mệnh. khi giao thủ của với bọn chúng, cho dù là có giết chết bọn chúng cũng không có ý nghĩa gì hết. người phải suy nghĩ kỹ điều này. ông cố ý hạ thấp giọng mặt khác đưa cho trương ngũ một cây cung và năm mũi tiễn, thần tiễn chậm khắc cầu kỳ nhưng mà mũi tiễn này kim quang lấp lánh. lúc này ông thanh liên hòa đột nhiên lại chuyển thành một trận cười cuồng ngạo. <cười> lưu thần bộ, người đã bị thương ở tam tiêu dù thái dương dù thận dù đều là thương khí không hề nhẹ. lưu được phong đáp, chỉ ngay tiếng đó nhận ra thường thế đủ để thấy cao minh. đột nhiên ông ta dừng bước, thích thiếu thường ở bên trái, trương ngũ bên phải. Cũng đều dừng bước Giọng nói đó lại bắt đầu có một chút hỗn chọc Người nói đúng Bọn dược nhân đại đều là nô lệ của ta Là do ta sai khiến Bọn chúng vốn là không hề có tính mệnh Mệnh của bọn chúng lại chính là ta Liều được phòng đáp Không có mệnh của ai thuộc về người khác Người khác hết Giọng nói đó lại ngừng lại Rồi lập tức cười. cười Nhưng mà sinh mệnh của bọn chúng đều là của ta Người biết bọn chúng là ai hay không Bọn chúng đều là những người bị ta giết chết cha mẹ hoặc là toàn gia, bị ta hại sư môn hoặc là toàn tộc, chỉ còn là những kẻ quyết tâm báo kiều dựa hận. Ta tha không giết, lưu lại rồi thì cho bọn chúng uống áp, uống áp bất lừa, con trai thì cả đời nghe theo ta sai khiến, con gái thì tùy ta dâm dục, người nói sẽ có thống khoái hay không, có đau đớn hay không? Trên mũi sắc mặt trắng bệch lưu được phòng đáp. Thống khoái. Thích tử thường nói. Tuyệt. Là như thế. Giọng nói lại cất lên. Hơn nữa, Phạm là những kẻ uống phải độc dược của ta, đều không có cách nào giải cứu, cho dù có thể làm cho bọn chúng loạn tính, nhưng mà cũng không thể nào giúp cho bọn chúng hồi phục lại buồn tính được. Bọn họ có một chút khát vọng phục thù nào hay không? Có có ý nghĩa gì để sống tiếp nữa hay không? Giọng nói đó ngược lại, biến thành một giọng khuyên nhủ chân thành. Làm cái đực của ta không phải là dễ. Lưu bộ thần ngươi, tuy là ái thì chết sớm, nhưng vẫn còn là một nữ như chưa sắp giá nữa. Thích trải chủ vẫn còn một vị tức đại nương, hình như là vẫn còn đang tứ xứ đào vong. Lưu Được Phong đột nhìn nói. Trước đây, cũng có một nhân vật phó lầm, chuyên môn chế tạo ra dược nhân để xoài khiến. Sau đó hậu quả thế nào? Câu hỏi này chính là hỏi Thích Thiếu Thường. Thích Thiếu Thường lập tức đáp. Câu chuyện này, tại Hạ cũng đã từng nghe qua. Sau đó, cơ diệu hòa chuyên làm cho người ta mất đi hồn phách, đã bị vô tình trong túi đại danh bổ giết chết. Một ngọn lửa thiêu đến hải cốt cũng không còn. Lưu nói có thật không? thích tiểu thường đáp thật liều được phòng tiếp lời đó đúng thật là ác giả ác báo thích tiểu thường lại thốt sớm muộn gì tất cả là sẽ bị quả báo giọng nói đó ngừng một lúc lâu lại vang lên người mà các người vừa nói tên gọi là gì liều được phòng cùng với thích tiểu thường đều không hiểu y hỏi có dụng ý gì trưởng ngũ trả lời là vô tình vô tình đại gia giọng nói đó lại nói Vô tình! Thành nhai dữ! Rồi đột nhiên lại cười lên như lặng sói. Một một tím, nắp quan tài bay lên, khói đen tuôn ra. Lưu được phong truyền âm cạnh. Cẩn thận, không được hô hấp! Bên trong quan tài hiện ra một đôi tay. Một đôi tay trắng trẻo và thành tú. Trong màn đêm, đôi tay này càng thêm trắng một cách kỳ lạ. Đôi tay này chỉ có đến khử tay, không còn gì khác. Chỉ còn hai vết máu màu đen. Khúc tay này nằm ở trong một đôi bàn tay khô héo như quỷ chảo. Lưu Độc Phong cùng với thích thiếu thương lúc này mới gió, Đôi bàn tay như ngọc kia không phải đã thuộc về người trong quan tài, mà là đôi quỷ chảo kia mới đúng là thuộc về hắn. Còn đôi bạch thủ nằm trong tay, quỷ thủ. Bạch thủ bị người ta toàn nhẫn cắt đi. Lưu Độc Phong lại khẽ biến sắc. Như vậy là ý gì? Ngữ âm đầy quỷ khí đó đột nhiên trở nên nhẹ nhàng. Không có gì, chỉ là muốn cho các người xem đôi tay này mà thôi. Lưu Độc Phong và thích thiếu thương giống như là bị người ta đánh cho một quyền. Âm thanh từ trong quan tài lại vang lên. Yên tâm đi, đôi tay này không phải là đôi tay của Thiên Kim Lưu Ánh Tuyết của Lưu Đại Nhân, cũng không phải là đôi tay hấp dẫn của Tức Đại Nương. Đây chỉ là... Giọng nói lại cười tươi. Tay của một thiên hạ tứ đại danh bổ, vô tình một đôi. Hai người nghe xong đều chấn độc. Giọng nói đó lại cười một cách quái gì? <cười> Nếu như không tin, xin mời xem. tay thấy rùng liền. Một tờ giấy trắng tà tà bay về phía, ba người thích thiếu thường, giống như là con một con thú vô hình đội qua. Lưu được phòng hạ giọng tới mức thấp nhất nói. Đề phòng qua giàn trá, không được chạm tay vào. Một mặt khác lại nói. Hay trong một chiêu vô cực hàm nhất cực, Lão huynh không chỉ là luyện luyện nhiều võ công tà môn, chính đạo nội công cũng là luyện đến tinh thuần. Một trận cười vàng vọng, ra từ trong quan tài. Được Bộ Thần đề cập tới danh mọn đó là còn hơn được vạn nhân xưng tụng. Lưu Độc Phong ngắt lời. Nhưng, người thương hại ba nơi thiên tông, cách dù thân chủ, có lẽ với thương là do kiếm gây ra cũng không nhẹ nhỉ? Âm thanh bên trong quan tài lại chợt im bặt. Người trong quan tài vừa thể lộ ra một chút huyền công, lại tạo cơ hội cho Lưu Độc Phong khám phá ra được thương thế của y. Giọng nói của y liên tục biến đổi, làm cho người khác không thể nào nắm bắt được gì. Lưu Độc Phong lúc đầu cũng là nghĩ không hề thụ thương, hoặc là thụ thương không nặng, như một chiều vô cực hàm nhất cực dùng để đưa tờ giấy trắng đã giúp lưu độc phong nhìn ra công lực phản bội hoàn nguyên không chọn ngừng thần phản hư có chỗ khuyết từ đó đoán ra được thường thế trường ngũ rút ra xuân thu bút y lấy dùng xuân thu bút đấu lấy tín thầm xuân thu bút không đổi sắc trên giấy không độc đúng vào lúc này trường ngũ phát hiện ra trên mặt của tờ giấy đó hiện ra một cỗ đại lực y không chịu nổi phải lùi về phía sau một bước nhưng vừa lùi lại một bước lực đạo lại càng giống như sóng cả cuột đầy không thể nào chịu đựng được. Nhưng mà thích thiếu thường kia đã kịp thời vỗ nhạy lên vai của y. Cái vỗ này giúp y khởi tự, khởi sinh đại lực, vận công chống đỡ, ổn định cướp bộ. Thích thiếu thường rút tay về. Trước khi rút về, ngũ chỉ huy. Huy nhạy lên vai của trận ngũ, khiến cho y cảm thấy áp lực chất ngực giảm đi. Lưu Đức Phong lại đột nhiên nói. Xem ra kháng dương chi lực của vô cực hàm nhất cực của ngươi vẫn là chưa đủ. Đương nhiên không phải là công lực của ngươi không đủ thâm hậu. Mà là tỷ du cũng thương không nhạy rồi. Xem ra người hóa thành một màn xương khống chế hông của ta, đánh ra một kiếm, cũng là có công hiệu. Cửu U thần Quân lạnh lùng nói. Thương tức trên người của thích trại chủ quá nhiều, cũng đáng. Lúc này, Lưu Độc Phòng của với thích thiếu thường nhờ vào ánh trăng, nhìn rõ chức ấn trên tờ giấy. Thích thiếu thường đối với ấn tín của quan trường không hiểu nhiều, nhưng mà Lưu Độc Phòng sắc mặt đại biến. Đó là ấn phủ của vô tình, bình loạn ngọc bụi do ra các tiên sinh thân truyền. Quỷ thủ bên trong quan tài cầm một khối ấn trường, rơi lên dưới ánh trăng. ấn tín của y đều trong người của ta, vậy người liệu còn sống được? Lưu Đức Phong nhớ lại tài họa của vô tình lúc giúp ông bắt sống thích thiếu thường, lại tức giận. Cửu ô lão quỷ, người giết chết vô tình, ta và gia các tiền sinh nhất định là sẽ không bỏ qua cho người đâu. Cửu ô thần quân lại cười cổ quái, <cười> ta đây chính là muốn ngươi không bỏ qua cho ta đó. Lưu Đức Phong lại nói, được, rất đời nhanh như chìm cắt vụt lên trên cao, chỉ ngay trên không vang đến mấy tiếng giống như sấm rền, những tiếng sấm vang lên cùng một lúc, giống như mưa núi sắp ảo về, làm cho mọi người cảm thấy áp lực vô cùng. Thành quang lóe sáng, biết đại kiếm của Lưu Độc Phong đã xuất thủ. Trong hoàn tài đột nhiên nôi ra một thanh trường thương, trường thương tua hồng phấp phới, mũi thương loang loáng, trong giấc mắt không biết đã tấn công bao nhiêu về phía Lưu Độc Phong đang lơ lửng ở trên không, không biết đã ra bao nhiêu đòn sát thủ. Trường thương là một loại vũ khí cổ nhất có thể thủ địch ở xa, có thể giết chết địch ở gần. công giống như tiềm long xuất thủy, thủ như mãnh hổ bôn sơn. năm xưa trong vụ án tứ đại dân bùa hội kinh sư, độc cô uy danh xưng nhân tài thiên lý, thường tại nhãn tiền. ở trong thập tam sát thủ đã chính là một trong chín đại đệ tử của cựu u thần quân, cựu u thần quân này đương nhiên càng tinh thông thường pháp. lưu độ phòng tác chiến giữa trời bất kể trận thương đâm cắt ra sao, tấn công mãnh liệt như thế nào, đều bị ông ta tung hoàng trên không. Huy kiếm hóa giải. Nhưng Lưu Độ Phong cũng không công được đến quan tài. Hai người, một trong quan tài, một ở trên không, giao chiến 67 chiêu. Lưu Độ Phong dùng kiếm lợi dụng lực tấn công của trường thường, duy trì trạng thái lôi lượng trên không. Tiếng phong lôi càng ngày càng thịnh. Hồng quang lóe, lục mang đại thịnh. Mũi cự gươm, đã bị chém gấy. Lưu Độ Phong hai tay hai kiếm, đào thẳng về phía quan tài. Đột nhiên, từ trong quan tài lại xuất hiện ra một màu một kích, đền cuồng đâm về phía Lưu Độc Phong mâu là bình khí dài nhất, mũi mâu thuôn nhọn, dài và dẹt, hai cạnh sắc nhọn, uốn khúc giống như con rắn. Một đòn tấn công tới, giống như hổ thập bình nguyên. Kích gần giống như mâu, nhưng mà đầu thẳng và có thêm lưỡi đào, đâm ngang phạt dọc, lật ngược chém xiên, dùng sức phá vạn địch. Thế không thể nào ngăn cản thần nha tướng quân lãnh hồ nhì vốn sưởi sử dụng mâu và kích. Giá cũng chính là một trong những môn đồ của cựu u thần quân. Mâu kích vốn là bình khí dài và nặng, dùng rất tốn sức, nhưng mâu Đã được U, cựu U thần Quân sử dụng nhẹ nhàng và bay bướm, cát bay đá chạy, kình phong ảo ảo, mỗi một cách sơ ra mang theo vẻ lệ phong, khiến cho thế phong quyền, lồi hành của lưu độc phong cũng phải biến đổi sắc mặt. Thích thiếu thường cùng với trường ngũ cũng lập tức phát động ra thế công. Bạn họ muốn chế trụ bốn tên dược nhân, như vậy cũng chẳng khác gì bức người trong quan tay phải nhảy ra. bọn họ cũng muốn nhìn xem, một tên đại ma đầu khiến cho người ta nghe danh phải hồn kinh tán đáng tưởng, hoành hành giang hồ bao nhiêu năm, là một nhân vật như thế nào thân hình của bọn họ vừa động trong bóng tối lập tức có bốn người lao ra trường ngũ giận dữ gầm lên chính là bọn hắn đã giết chết lục đế người đến chính là hồ chấn bi và tiết tật lê trang phục của bọn chúng vẫn là một kẻ nhìn giống hồng phóng một kẻ nhìn giống trường ngũ hồng phóng đương nhìn chính là tiết tật lê còn trường ngũ lại là hồ chấn bi hai kẻ còn lại một kẻ nhìn giống như là một pho tượng sơn thần y lại chính là sơn thần hùng vĩ uy mãnh ngoài phong lấm liệt nhưng ánh mắt có phần si ngốc cái cuối cùng lại là một nữ tử. Nữ tử này lại giống như một đứa trẻ. Khi nữ tử này nở nụ cười, khuôn mặt như hồ nước mùa xuân, nhưng nước mùa xuân thì thanh khiết vô cùng, còn nữ tử này thì có vẻ đẹp như hoa, tàu mị, nhập cốt. Hai kẻ này chính là Long Tiệp Hư và Anh Lục Hà. Đây chính là bốn đại đệ tử của Cửu U Thần Quân. Hồ Chấn Bì, Long Tiệp Hư, Anh Lục Hà, Thiết Tật Lê, tất cả đều đã đến. Vậy còn báo báo. Hết trường. Nhiền thiêu đích quan tài Chiến lược của cựu u thần quân là như vậy. Dùng hồ chấn bì và long thiệp hư, cầm chân của thiết thiếu thường. Lại dùng anh Lục Hà và thiết tật lê trước tiên tiêu diệt trường ngũ, sau đó dùng sức của bốn người, thu phục thiết thiếu thường. Anh Lục Hà và thiết tật lê chặn đường của trường ngũ. Trường ngũ và thiết tật lê là một kẻ thù cũ gặp lại, lại càng thêm điên cuồng. Thiết tật lê dài trang thành hồng phóng, dùng tự mẫu thiền ma, ám toán, lưu lục, bị trọng thương. Liều lục mới bị tí ngọ thấu cốt xoa của Hồ Chấn Bì đâm chết. Sau đó Thiết Tật Lê thì chuyển ra ám khí, cùng với âm dương tam tài đoạt của Hồ Chấn Bì kết hợp với Trường Ngũ, nhìn thấy đắp sắc thủ. Chuẩn bị giết địch đoạt bảo, nhưng mà đột nhiên gặp phải biến cố, không thể nào hạ sát được đối phương, trong lòng cũng cực hận. Trường Ngũ lại nhìn chăm chăm vào Thiết Tật Lê. Thiết Tật Lê lắc người, xích sắt mang theo đầu nhọn chớp mắt phóng ra. Trường Ngũ ngã người vùng bút, nhắm vào hai chân của Thiết Tật Lê. Thế tật lê lại bay người qua hơn một trường, người chưa quay lại, xích xác từ bên sườn đã bắn ngược trở lại. Trường ngũ đột nhiên thẳng người dậy. Vác Xuân Thủ Bút lại, khiến cho dây xích bắn vào trong chỗ không người, sợi xích cuốn vào thân bút, vòng ngược trở lại. Thế tật lê đã biết Xuân Thủ Bút vô cùng sắc bén, cắt sắt như bùn. Một mặt dùng lực của toàn thân, muốn thoát ra khỏi sự đeo bám của Xuân Thủ Bút, nhắm vào đinh giáp thần phiêu. Sợi đinh giáp thần phiêu này hắn đã luyện được năm sáu thành hỏa hầu. Hắn hy vọng sau này trên giang hồ, ngoài việc dùng thiết tật lê tạo thành thanh danh, biệt danh của hắn sẽ còn có thêm đinh giáp thần phiêu thiết tật lê. Một chân của trương ngũ vốn đã bị thương từ trước, thiết tật lê lần này nhắm chuẩn vào nhược điểm của y hạ thủ. Nhưng mà khiểu tay của thiết tật lê cũng đã bị dây xích của chính hắn đánh trúng, thương cũng đã không nhẹ, thêm vào hắn lại trúng một cước, sau khi chết của liêu lục, cũng đã bị nội thương, so với trường ngũ cô không tiện nghi hơn được là bao nhiêu. Trương ngũ nếu như muốn chặt đứt đinh giáp thần phiêu... Nhất định là phải dụng cước, trụ vững trên đất. Còn nếu như y đứng ở trên đó giữ tấn, tất là chúng phải ám khí. Một chiều vây ngụy cứu triệu này của Thế Tật Lê đánh ra phải cứu được. Nhưng mà Trường Ngũ không cứu, y rút ra hạo thiền kính. Thế Tật Lê nhìn thấy hạo thiền kính, liền biết tình hình bất diệt. Đình giáp thần phiêu của hắn vân vang lên từng trận lách tách, từng đoạn từng đoạn bị cắt đứt. Thế Tật Lê của hắn cũng bắt đầu bắn ngược lại. Trường ngũ dùng hạo thiên kính và xuân Thu bút đánh cho thiết tật lê tránh né vô cùng chật vật, nhưng mà ý cũng không nhạn nhã gì. Bởi vì anh Lục Hà đã vô thanh vô tức lao tới, thiết đưa ý trên tay đã đánh vào trong lưng kính. Anh Lục Hà không nhắm vào mặt chính của hạo thiên kính hạ thủ, bởi vì ả biết rằng có thể phản chấn bất cứ một vật gì soi vào nó. Ả nhắm vào lưng của kính hạ thù. Nội lực xuyên qua, mặt gương vỡ nát. Hiền viện hạo thiên kính đã bị hủy. Trường ngũ tức giận gầm lên một tiếng. Sơn thủ bút nhắm thẳng vào lưng của anh Lục Hà. Anh Lục Hà vì muốn một đòn phá hủy hạo tiền kính, khó tránh khỏi lời lỏng phía sau, nhưng mà ả ta đột ngột vùng tay, phát ra một chiếc khăn ngũ sắc. Trường ngũ nhìn thấy chiếc khăn, biết rằng là mê hôn hương độc môn của à, lại vội vàng thu lại bút thế, lao thẳng về phía quan tài. Ý vốn đang giao thủ cùng với thiết tật Lê và anh Lục Hà, đột nhiên thu thủ chạy mất, khiến cho hai người thiết anh ngẩn ngơ ra, muốn chỉ tích, đột nhiên lại một màn kiếm quang bay lên. Thích thiếu Thường đã xuất ra một kiếm công về phía bọn chúng. Chỉ là một kiếm. Hai người đều phát hiện ra một kiếm đó là nhắm về phía mình. Hai người vội vàng thu hồi, lại tránh ra. Nhưng mà không chỉ là bọn chúng có cảm giác như vậy, đến hồ chấn bì và long tiệp hư là cũng không ngoại lệ. Một kiếm đó của thích thiếu thương phát ra, cũng là giống như để tấn công hai người. Bọn chúng vội vàng chống đỡ và né tránh, phản kích. Bọn chúng vốn là muốn chiến đấu giữ chân thích thiếu thương, nhưng sau bảy tám chiều, bọn họ đã bị dẫn dụ tiến đến hai bước. Biến thành chuyển đến bên cạnh cuộc chiến giữa Trường Ngũ và anh Lục Hà, cùng với Thiết Tật Lệ. Trường Ngũ vừa lùi, kiếm của Thiết Thiếu Thương đã thay thế. Thiết Tật Lê và anh Lục Hà phải đối phó với bảo kiếm của Thiết Thiếu Thương, không thể nào truy đuổi được Trường Ngũ. Thiết Thiếu Thương lại dùng một thanh, lành, thanh đào. Dùng một sức của một người, chặn đường của bốn người Long Thiệp Hư, anh Lục Hà, Hồ Chấn Bì cùng với Thiết Tật Lê. Tràng xuất kiếm không nhiều, nhưng mỗi một kiếm giống như là điều công về phía bốn người mỗi một kiếm này đương nhiên không có khả năng lên, tức công về phía cả bốn người. nhưng mà không ai đoán được, chẳng nhất định là sẽ công sát về hướng nào. do đó bốn người đều lo bảo vệ cho bản thân. trương ngũ toàn lực lao về phía quan tài, còn lưu đực phong đứng giữa không trùng bảy lần công tới, nhưng mà đều không tiến về được phía đó. Trường ngũ lao tới gần, không đợi bốn tên đực, dược nhân xuất thủ, cúi người xuống rút cùng lắp tên, vút một tiếng bắn ra một tên. một tên dược nhân giơ tay chụp lấy thân tên, nhưng mà mũi tên vẫn bay rất nhanh. Cổ tay của y đã bị mũi tên cắt đất, dính lên trên mũi tên, bắn thẳng về phía quan tài. Một tên đó phá mặt quan tài chui vào bên trong, rồi xuyên tay ra từ mặt bên kia. Bàn tay của rực nhằn đã bị hất tùng lên, bên trong quan tài cũng đã phát ra một tiếng kêu thê lương. Đồng thời, Quan tài phát hỏa, Thế lửa cực thịch, khi đã phát không thể đã thu thập được. Đúng lúc này, một tấn hấp bào từ trong quan tài phi ra. Hậu nghệ xa dương cung của trường ngũ một tiếng đắc thủ lại dường lên nhắm vào tấm hắc bào muốn bắn ra tên thứ hai. thanh hồng song kiếm của lưu độc phong lập tức giao chiến cùng hắc bào trên không đánh ra đến mức cát đá bay chạy bên dưới lửa đỏ rực trời. trường ngũ chỉ thấy hồng quang lục mang cùng với hắc ảnh cuộn vào nhau không nắm bắt chuẩn được, cho nên chỉ lắp tên ngừng thần quan sát không dám bắn ra. bốn tên dực nhân vẫn khiến chiếc quan tài rực lửa không biết vứt xuống. đến tên dực nhân bị cụt tay cũng không hề có động tĩnh gì chỗ tay cụt chỉ nhễu ra một chất dịch lỏng như sữa. Không có một chút máu nào, xem ra kiểu u lá quái này đang toàn lực ứng chiến, không kịp ra lệnh cho bốn tên này. Hai người giao thủ giữa không trùng, chân đạp lên trên đầu của bốn tên dực nhân này để mượn lực, bốn tên này cũng không hề tránh né. Quang ảnh giao nhau, giao giết lôi gầm, trường ngũ chỉ thấy mấy giọt máu rơi xuống từ trên đầu của bốn tên dực nhân. Hai người trên không trùng, có một kẻ đã lưu huyết. Trường ngũ nghĩ như vậy, trong lòng lại càng lo lắng, sợ rằng lưu độc phong bị thương, muốn giúp hắn một tay, nhưng mà cuộc đấu này đang vô cùng liệt không phân biệt được ai là ai, cũng là chẳng biết căng hết cỡ không dám bắn cùng. Mới tên đệ tử của Cửu U Thần Quân biết đây là lúc sinh tử quan đầu, toàn lực muốn thoát ra khỏi màn kiếm của Thích Thiếu Thường. Nhưng vào lúc này, Thích Thiếu Thường cũng người đem võ công kiếm pháp của chàng phát huy đến lúc lầm ly tấn trí. Nếu như không phải là chàng chỉ còn lại một cánh tay, lại bị thủ thương, mỗi kiếm mà chàng phát ra đều có thể khiến cho bốn địch thủ trước mắt phải chịu áp lực như trăm kiếm và ngàn kiếm. Như dưới mắt của Hồ Chấn Bì, lòng thiệp hư Anh Lục Hà, Thiết tật Lê mà nói, mỗi kiếm của Thiết Tiểu Thương mang lực ngàn cân, nhưng Thiết Tiểu Thương chỉ còn có một tay thôi. Nội ngoại thương của chàng đều chưa thuyên giảm. Ba người tập trung tấn công vào trong cánh tay bị cụt của chàng, còn Thiết Tịch Lê kéo dài tự cự li, phát ám khí tấn công. Toàn thân của Thiết Tiểu Thương hóa thành một đạo thanh phong, nộ lòng. Chẳng biết được mục đích của bốn địch thủ trước mặt, tuyệt đối sẽ không cho bốn kẻ này vượt qua chàng, giáp cách lưu độc phòng. Chàng coi việc này liên thủ phòng tuyến quan trọng như là bảo vệ tính mạng của mình. Quyết sẽ không bao giờ để cho địch nhân vượt qua một bước, chỉ như vậy mới có thể giúp được Lưu Độc Phong toàn lực đối phó với Cựu U Thần Quân. Chỉ có như vậy, Lưu Độc Phong này mới có hy vọng giải quyết Cựu U Thần Quân. Phản trong lúc đối địch, việc phối hợp cùng với tề tâm hiệp lực, có những lúc quan trọng hơn cả dũng khí và vũ công của mỗi người. Lưu Độc Phong, thích Tiểu thương, Trương Ngũ, tuy đều lấy ít địch nhiều, nhưng mà so với tâm ý thì cao hơn. Mỗi một bước đều là có sự nhất trí rất lớn. Hồ Chấn Bì, Anh Lục Hà, Thiết Tật Lệ, Song Thiệp Hư, bốn người ở trong lòng xuất ruột, nhưng mà không thể nào lập tức xuyên qua được đạo phòng tuyến nghiêm mật đó. Trường ngũ lúc này đã tới rất gần. Cuộc chiến trên không lúc này đã hoàn thành một cuộc chiến giữa kiếm phong vùn vụt và những tiếng lồi động côn cộn. Còn có bốn tên giật nhận, ánh mắt vẫn thất thần, đứng im không động đẩy, trên và của bọn chúng vẫn gắn chiếc quan tài đang cháy rừng rực, thậm chí là đến tay đòn phiên quan tài bắt đầu bốc cháy, nhưng mà bọn chúng vẫn không hề có cảm giác. Trường ngũ quyết định phát tên. Đúng lúc này, trong trận cực chiến, Thanh Hồng Quang mang đột nhiên đại tăng, chỉ thấy một đảo hắc toàn, giống như là một mị ảnh, nhanh chóng vụt lên trên. Trường ngũ hét lên một tiếng, buông tay phóng tên. Tiếng gió giết giống như vạn lôi, tên nhanh như ánh chớp. Đột nhiên, một bóng bóng hình tròn trong suốt, không màu không vị, vụt lên giữa không trùng. Tên bắn vào bên trong cái bóng bóng đó, nhưng mà không xuyên ra được. Trường ngũ kinh ngạc. Một tên trong bốn dược nhân ở trên mặt đột nhiên có biểu tình. Trong tay của y có một thanh trúc thổi bong bóng. Thanh trúc trên tay của y đè vào huyệt mi tâm của Trương Ngũ. Trường Ngũ vốn ở gần mấy tên dược nhân, không ngờ đến đòn này, nói thì chậm, thực ra lại vô cùng nhanh nhẹn, căn bản không thể nào né tránh đi được. Đột nhiên, một tiếng rầm vang lên, tiếng phong lội đại hưởng, trong lúc màn kiếm vang lên, nhắn thần của tên dược nhân đó xanh mét lại, con người lại lùi về phía sau. Trong lúc lui về, y còn phóng ra một cước đá ra một tên dược nhân bay về hướng phong lùi kiếm quang. Lưu được Phong từ trên cao đánh xuống, kịp thời cứu nguy cho Trường Ngũ, bỏ qua cuộc chiến sinh tử đối với cựu U Thần Quân, nhưng mà ông ta không nỡ giết chết tên dược nhân thần trí mê man này, liền vội vàng thu kiếm khí lại. Hắc Vân liền hạ xuống. Hắc Vân hạ xuống lưng của tên dược nhân vừa mới thổi ra bong bóng, đung thời phát ra một tiếng giết mạnh. Hai tên dược nhân còn lại lập tức cất vứt cái quan tài đang dược lùi xuống, mở ra hai cái bao trên lưng ra hất đổ những thứ bên trong trên đất lập tức tràn ra một chất dịch vừa xanh biếc, lại vô cùng ô uế, giống như là đồ ói mửa, chảy về phía trước. bất kể là chất dịch này giống như đồ ói mửa đó có độc hay không, nhưng Lưu Độc Phong đều biến đổi sắc mặt. ông nắm chặt chuôi kiếm, cặp mắt nhìn trầm trầm vào đám uế vẫn đang lan tới, dưới ánh lửa, gương mặt của ông lại không ngừng co rút. Lưu Độc Phong thân là đại quan hoa hạ, phòng quan thế tập, sống ở trong nhung lụa, hơn nữa thực sự có bản lãnh hơn người, đức cao vọng trọng, đâu thể nào có trải qua một nỗi thống khổ trường độ bạt thiệp giá sức tơn hành như vậy. Hơn nữa, lúc mà ông vẫn còn nhỏ, gia tộc đã từng bị người ta vu hại, từng bị giam ở trong thiên lao một quãng thời gian dài. Trước khi những khung cảnh đã trải qua khiến cho ông ta đối với những vật sơ bẩn cảm thấy nỗi sợ hãi ngày trước. Từ trước đến giờ, ông ta đã kiệt lực vượt qua nỗi ám ảnh trong quá khứ, vượt qua chứng ngại về mặt tâm lý. Nhưng mà nhìn thấy một dòng chất dịch ô uế tan lan tràn tới, ông ta thực sự không biết là phải ứng phó với chúng như thế nào. Phòng lỗi kiếm pháp của ông vốn đã phát kiếm ra từ trên cao, cho nên cần phải bay lên trên để tạo thế, sau khi chế địch không cần chạm đất mà quay ngược về bên trong kiệu. đến mặt đất bình thường ông lại cũng muốn không muốn đặt chân xuống, nói gì tới mặt đất đầy những chất nhầy ồ ế. Một thân bản lãnh của Lưu Độc Phong không có cách nào thi triển, Trường ngũ nhanh chí kêu to. "Lão già, say ngựa." Lưu Độc Phong đạp chân bay về phía sau, đáp xuống say ngựa. Bốn kẻ đang giao thủ với thích thiếu thường đột nhiên tạm ra, Đào người rút theo bốn hướng khác nhau. Thích thiếu thường lấy vốn toàn lực ngăn cản bốn người, căn bản là không có tính đến việc bốn người đột nhiên rút lui, tức thời không kịp truy kích. Lưu Đỗ Phong đứng người trên xe ngựa, nhìn thấy bốn tên đệ tử của Cửu U Thần Quân đến núi, thối lui không kịp, lại vội nói: "Không được đuổi theo, đề phòng qua giàn trá." Đúng lúc chiếc bao đèn từ trên lưng của Bao Bảo bị đội cao lên, giống như là có một vật gì đó đang chuyển động ở bên trong, giống như là có một sinh vật nào đó đang đau đớn giãy rũa, rồi một âm thanh úc. Muộn, vang lên. Lưu Độc Phong, quỳnh dịch tiên tương của ta không có dính vào người của ngươi, hỏa tiến của ngươi cũng là không có thiêu chết được ta. Ngươi thực sự là độc ác, chúng ta sẽ gặp lại nhau ở trong rừng tùng bên núi. Xin trời chỉ giáo. Lưu Độc Phong lớn rộng quát. Muốn phân sinh tử thắng phủ thì tiến hành ở đây luôn, cần gì phải phí lời. Bào bào đội hắc bào nói xong, nên lực tức giúp lùi. Lưu Độc Phong xong kiếm giao nhau, đang muốn phi qua đám uế vật, chỉ kết kiểu U thần quân lại đột nhiên thấy từ trong hắc bào vụt vụt bắn ra hai vật đen kịt đầm thẳng vào lưng của hai dược nhân còn lại hai dược nhân cũng rít lớn lên một tiếng sập xuống đất dùng hai tay bốc chất dịch ế rơi đất ném loạn về phía bọn lưu độc phong lần này không chỉ có lưu độc phong chấn kinh mà đến thích thiếu thừa cũng vô cùng thê thảm lưu độc phong nói mau chóng vào xe ngựa thích thiếu thường trường ngố, đang nhảy lên xe ngựa lưu độc phong co người lại tiến vào bên trong mùi xe cho dù chất bẩn đã có văng tới cũng chỉ là đập vào thân xe không dính lên trên người của bọn họ còn thích thiếu thương ngồi trên không trung, tay chụp lấy hậu nghị xa dương. ở trên lưng của trường ngũ, người vừa rơi xuống xe ngựa, quay người một cái, phát tên, vụt một tiếng, mũi tên rực rỡ xuyên qua ngực của hai dược nhân, rồi bay thẳng về phía bào bào. uy lực của một tên đó, thích thiếu thường bắn ra mạnh hơn nhiều so với trường ngũ. nhưng đáng tiếc, bào bào đã tranh thủ một khoảng chế đó, chạy thẳng vào trong rừng, sợ rừng tiến liên tiếp xuyên con vào một thân cây, rồi cắm phập vào bên trên một khối đá lớn. lưu độc phong nói chúng ta đuổi theo hắn. Trường Ngũ giật cương, có hai con ngựa hí lên một tiếng rồi lao đi. thích thiếu thường không thể nào để cho ủy vật này có độc hay không. Một mặt huy kiếm khoét lên những chỗ trên thân xe bị nhiễm chất bẩn đi, một mặt lại nói không sợ có gian chó sao? Cảnh vật hai bên vụt vụt trôi về phía sau, cây cối sạt qua. Liệu được phong lại hít sâu một hơi rồi nói ta giao thủ cũng với cờ u lá quái, vốn không kẻ nào có thể chiếm được tiện nghi, nhưng mà một tên của tiểu ngũ bắn ra đúng lúc. Khiến cho lão quái này bị phân tâm, chúng phải một chiêu của ta, bị thêm một vết thường nữa. Tiếc là ta phải cứu tiểu ngũ, không kìm giết chết lão. Nhưng mà lúc này lão quái này lại cũng bị thương rất nặng rồi, đây là một cơ hội tốt nhất để tiêu diện được lão, không thể nào bỏ qua được. Chưa ngũ nghe như vậy, giống như mình vừa lập được một đại công, lại vô cùng vui vẻ, một mặt đánh xe, một mặt cao dọc. May mà có thích chạy trù ngăn cản bốn cái đó, còn nếu không, tiểu nhân là cũng không bắn được một tên như vậy. Liều Độc Phong lại có một mặt quan sát địa hình, một mặt nói: người chơi có quá đắc ý, bao bao ở trước mắt của ngươi, khờ con người còn không biết. Còn nếu không, dừng lại. Xe ngựa khựng lại. Một bên đầm vắt núi sừng sững, cao ngàn thước, còn một bên là rừng sâu rậm rạp, cuồng phong vườn cây lá, bóng tối bao trùm khắp nơi. Trong ánh trăng mờ mờ ảo ảo, thấy tấp thoáng rừng tùng hiện lên với rất nhiều hình thù kỳ quái, chỗ thì khô héo, chỗ thì xanh tốt. Ở trên hoàng đạo có một chiếc kiệu lạnh lẽo giống như đúc bằng sắt, bất động giống như là một công thi đặt giữa đường. Lưu được phong, Thiết Kiểu Thường và Trường Ngũ đều cảm thấy một cỗ hàm ý bất người phát ra từ bên trong chiếc kiệu lạnh lẽo này. Hết trường, thanh hồng sông tụ Hắc ảnh tử. Một bên là vách núi dựng đứng và chót vót, vách núi vọng đến những tiếng nước chảy xiết, nhưng không biết là sâu bao nhiêu và chảy về đâu. Còn một bên là rừng tùng ngút ngàn, tự đang cuốn chẳng chịt, thân cây to giống như con châu mộc. Cành lá xòe ra những chiếc giỏ lớn, cuốn đầy những thần leo. Dưới ánh trăng vòng vặt, chiếc quái kiểu im lìm tối om không một chút nào động tĩnh giữa đường. Ba người trong xe cũng đã trở nên im lặng. Gió lại từng trận thổi qua rừng tùng. Nước cuồn cuộn dưới phè, võ ngựa đạp nhẹ trên đất. Xe ngựa kiểu đứng lại ở trên vách núi cạnh rừng tùng. Một lúc lâu sau, liều đầu phòng mới cất tiếng. Cầu u lá quái, vào lúc này ngươi còn tính giả thân giả quyệt, tối để làm gì? Đột nhiên trong kiệu vọng ra một giọng nói trẻ chung, mang theo vẻ đau đớn. "Ngươi là ai? Mau gọi người tiêm nhập vào bên trong rừng tùng rừng chân, nếu như không, ta sẽ không khách khí nữa." Một câu này khiến cho Lưu Độc Phong kinh ngạc. Thích thiếu Thần vừa từ vách núi tiến vào bên trong rừng tùng, rồi lại men theo cạnh lá, chuẩn bị trong lúc Lưu Độc Phong thu hút sự chú ý của đối phương, dùng thế đột kích từ cả trước và sau, cũng lại khựng lại. Người trong kiệu đã biết được cử động của chàng, nhưng mà nghe một câu hỏi ngược vừa rồi, lẽ nào người trong kiệu không phải là Cửu U Thần Quân? Giọng nói của kiều ô lão quái thiên biến vạn hóa, chẳng ai biết được giọng nào mới đúng là giọng nói của lão. nhưng giọng nói vừa rồi, thực sự rất quen tài. Lưu Độc Phong nói. Người là ai? Giọng nói của người trong kiệu đột ngồi có một chút sừng sốt. Vậy người trong rừng, có phải chỉ có một cánh tay hay không? thích thiếu thường nhất thời cũng không biết là có nên đáp trả hay không. Lưu Độc Phong cười lạnh. Người đã hỏi hơi nhiều rồi đó. Người trong kiệu đáp. Ta không phải là hỏi nhiều, chỉ là từ bộ pháp của y. Là ngay được thân bên trái của y bị khuyết, nên cố tình hỏi như vậy. Người đó dừng lại một chút. Nếu như y có một tay, lại có công lực như vậy, thì chắc chắn phải là thích trại chủ. Nếu như đó là thích huynh, thì các hạ chắc chắn là lưu thần bộ. Lưu Độ Phong chấn động, lại đột nhiên nghĩ tới một người, thốt lên. Vô tình. Giọng của người trong kiểu đau buồn kêu lên. Lưu Đại Nhân. Lưu Độ Phong không nhịn được lại nói. Người, có phải là bị thương không? Vô tình giận dữ Cứ ôi lão thật phù Lão đã giờ trò trá ngụy. Vãn bối Lưu được phong vén dèm bước xuống xe Hiền điệt, ngươi Ngươi có thể ra khỏi kiệu được không? Vô tình lại gọi Thiết kiếm Chỉ thấy phía sau kiệu Từ từ bước ra một đứa nhỏ Tóc búi đuôi xàm, đau buồn thốt lên Công tử Vô tình nói Lời ân tín của ta, giao cho Lưu đại nhân Lưu được phong nói Vô tình, Hiền Điệt làm như vậy. Vô tình ngắt lời. Lưu đại nhân, ván bối hai chân sống đã bị phế, lúc này hai tay đã cụt, sống không bằng chết, cô không muốn người khác nhìn thấy. Ván bối đã bị như thế này, chỉ cầu đại nhân hãy rào lại ấn giám của ván bối cho ra các tiền sinh. Nói rằng vô tình đã... Phụ lòng hậu ái của lão nhân gia Nói tới đây, giọng nói ngưng bật, không nói tiếp được nữa. Lưu được phong đau lòng nói. Hiền Điệt... Người không được nghĩ như vậy. Tìm kiếm đồng đó lúc này đã vang đến ở trong kiểu, một lúc sau bước ra, thân hình của hắn tuy nhỏ, nhưng hành động có một chút chậm chạp, khả năng là do bị trúng thương. Trong tay của y cầm một số đồ vật, hai tay giơ về phía trước, cúi đầu tiến tới. Trường ngũ chèo cường, nhảy xuống xe. Lão già, để tiểu nhân nhận. Lưu đồng phòng gật đầu nói. Đi đi, hiền điệt, thu này ta nhất định là sẽ bắt cửu lão quái phải trả lại công bằng, bằng cho người. Việc này... Ngươi ấy cùng với tòa vệ kinh, bẩm gió mọi việc cho ra cát huyền nghề. Ngàn vạn lần không có được thất trí, thỏa gió tâm của kiều ưu loạt, lão quái. Vô tình bì phấn. Lưu đại nhân, ngài hãy nghĩ mà xem, một người đã bị phế đi cả tứ chi, vậy sống tiếp trên cõi đời này cũng là lạc thú gì nữa. Lúc này, thiết kiếm nó giao ấn dám vào trong tay của trường ngũ. Trường ngũ tiếp lệ ấn dám, lại đột nhiên cảm thấy lạnh lòng cả bàn, cả bàn tay, cảm giác của mình vừa dính, vừa lạnh thật phần quái dị. Lại ngạc nhiên. đây lại là cái gì vậy? trường ngũ giơ tay lên xem, không ngờ ấn giám này chỉ là một chất dịch nhầy nhầy. trường ngũ vô cùng kinh ngạc, y nguyên bổn vốn là cũng không có phòng bị, câu đi đi của lưu độc phòng chính là ám hiệu để cho y hãy cẩn thận đề phòng. bình thường lưu độc phòng sẽ nói đi hoặc là được, nhưng mà trường ngũ có đề phòng thiết kiếm đột nhiên xuất thủ, nhưng vạn đàn không ngờ tới chất ấn giám mình nắm trong tay lại trở thành mấy giọt nước, gặp nhiệt đền tan ra, toàn bộ chảy vào trong lòng bàn tay của trường ngũ. Trường ngũ chỉ cảm thấy toàn thân ốn lạnh, cả người run dậy, muốn nói nhưng lưỡi và dạng đã dính chặt với nhau, không thoát lên được nửa chứ. Thiết kiếm đột nhiên xuất thủ. Liệu đồ phòng đã có cảnh giác, tức giận gầm lên. Người định làm gì? Hai tay của thiết kiếm đã chụp lấy hai khỉu tay của trường ngũ. Trường ngũ cứng đầu cả người, không thể nào động đậy được. Thiết kiếm vừa chạm vào khỉu tay của y, ngũ chỉ huy động, bắn ra, vào chỉ, rồi nhanh chóng hướng về phía khỉu chân của trường ngũ. Lưu độc phong hú lên một tiếng dài, toàn thân giống như là một cánh buồm no gió. thanh kiếm bay lên trên không, phát chiều, kiếm khí phá không bay đi. bên trong ẩn ước có những tiếng sấm chém về phía thiết kiếm. hai mắt thiết kiếm trở nên sáng biết. hình dạng của tiểu hài tử đột nhiên hai mắt sáng biếc, bạo phát ra yêu quang, xương cốt toàn thân cũng đột nhiên dài ra, trong miệng hú lên vài tiếng, hai tay đã chụp lấy đầu gối của trường ngũ. trong lúc khẩn cấp quan đầu, cử động của thiết kiếm rõ ràng đã thật phần bất hợp lý. kiếm phòng của Lưu độc phong đã chém tới đầu. Thần hình của Thiết Kiếm đột nhiên dài ra, hai mắt phát ra hai luồng lục mang sắc lạnh giống như kiếm quang. Lưu Lục Phong từ trong đôi mắt của Thiết Kiếm đột nhiên phát ra một dài lụa màu hồng, vô thanh vô tức tấn công về phía sau lưng của ông. Lưu Lục Phong hóa khí giữa không trung, bật lên trên cao, xoay người giống như là một con chim cắt, nghiêng mình dưới bóng trăng. kiếm quang chẽ ngược trở về mảnh mảnh lụa đỏ. Nhưng mà trong lúc ông đột ngột thay đổi tư thế ở trên không đó, chân phải đồng thời đá ra, nhắm thẳng vào trán của Thiết Kiếm. Trong lúc lưu độc phòng xoay người ở trên không, mảnh lụa đỏ này cuộn tròn lại, cuốn lấy eo lưng của thiết kiếm kéo lên, nhanh chóng rút về trong kiểu. Mảnh lụa đó tuy thu về rất nhanh, nhưng mà chỉ được nửa đường, một bóng trắng lóe lên, thấy thiếu thương đã chém tới một kiếm. Đột nhìn ngay lực lưu độc phong tức giận quát lên. Cẩn thận, rồi ông đã dùng kiếm chặn trước trường ngũ, thì ra trong lúc ông tung mình lên không, tà thủ cùng với thiết kiếm đã trao đổi ba chiều, đoạt lại sân thủ bút từ tay của thiết kiếm. Màn kiếm quang tránh mực về phía sau lại để chống lại đoàn tập kết của mảnh lụa hồng, còn cú đá kia chính là nhắm vào thiết kiếm nằm, nhằm hữu chuyển càn khôn. Ông đã tính rất chuẩn rằng người trong tiểu sẽ cứu thiết kiếm, ông có thể bảo hộ cho trường ngũ. Mảnh lụa đỏ quả như là cứu đi thiết kiếm, nhưng mà sân thủ bút đã bị ông đoạt lại. Lúc ông quát lên một tiếng, thiết kiếm thường đột nhiên phát hiện một chiếc khăn màu xanh giống như là máng sao xuất động, vô thành vô tức lao tới. Chẳng muốn chặt đất này. Bản thân là cũng bị chiếc khăn màu xanh kia cắt làm đôi. Thế cửu thượng hạ quyết tâm, một chiêu nhất phi trùng thiên lao tới phía trước, rồi sử ra chiêu nhất ý cô hành, nhân kiếm hợp nhất, đột nhiên lại lao xuống dùng chiêu nhất vãng vô tiền nghênh đón sợi lụa màu xanh đang lao tới ở giữa không trung. Chẳng quyết định dùng kiếm khí vô đề của thành long kiếm để chống lại cây vật hình như là quang màng, lại vừa như dải lụa đó. Lưu độc phong nhìn thấy, không chần chừ gì, dừng cùng đáp tiến, vụt một tiếng, chỉ thấy một đạo kim hỏa Quang liều sực dỡ từ trong tay của Lưu Độc Phong bắn ra, những nơi mà nó bay qua, kim quang loa mắt, hơn cả ánh mặt trời. Từ trong kiệu đột nhiên bay ra một đạo hắc ảnh. Hắc ảnh ấy vừa xuất hiện, hai mảnh lộn một xanh một hồng, lập tức bay về, một kiếm của thích thiếu thương chém vào khoảng không, vội vàng thu liếm khí đáp xuống đất. Chỉ thấy bóng đen đứng ở phía trước kiệu, dùng đôi ống tay áo màu xanh ở bên trái và màu đỏ ở bên phải hợp lại, thủ lấy đạo kim quang vào bên trong hắc bào. Lưu Độc Phong tức giận gầm lên. khai âm thanh mang theo uy thế lại trời chuyển đất. Chỉ nghe đùng một tiếng, vạn đạo kim quang đột nhiên lại nổ tung, bắn ra từ bên trong hắc bào có hai cánh tay một xanh một đỏ. Sau tiếng nổ đó, chiếc kiệu lập tức chuyển động, vội vàng lao đi. Liệu Độc Phong đã dừng cùng lắp ra một mũi tên khác, nhưng mà đây là một mũi tên cuối cùng, bởi vì không cách nào nhận chuẩn được mục tiêu, chớp mắt, chiếc kiệu đỏ đã biến mất vào bên trong rừng tùng. Liều Độc Phong dậm chân nói, "Loại để cho hắn chạy thoát." Thích Thiếu thương lại vội vàng, "Tại sao lại không đuổi theo?" quan sát xung quanh, chỉ thấy trường ngũ ánh mắt đầu đắn, thần trí mềm màn. Thế thiếu thường lại nói. Ý... Điều Độc Phong lại nói. Hãy đưa nó lên xe trước, lá quái lại thêm một vết thương, lúc này không giết, lưu lại hậu họa lâu dài. Rất lời, một tay chụp lấy trường ngũ, giống như chim ưng quắp thỏ, bay lên trên xe, giật cương dục ngựa đuổi theo. Thế thiếu thường biết mình có thể thi triển ra khinh công đuổi theo chiếc kiểu, nhưng mà tình hình trường ngũ không ổn, hơn nữa liều Độc Phong lại rất sợ ối vật. Đệ tử của, của u lá quái, lại thiện phóng ế vật, vậy cho nên không tiện mà bỏ lại xe. Đuổi được một lúc, chỉ thấy rừng tùng càng ngày càng rậm rạp, tán tùng bao phủ, gió thổi ảo ảo tạo ra những âm thanh khác nhau. Các thân tùng cũng là có những hình dạng khác nhau, có cỏ cây cũng giống như thương lòng quấy nước, có cây giống như ngư ông, cô độc câu cá ở bên sông bằng, có cây thì giống như quần ma dơ vướt, xuyên vần, ná tuyệt, có cây thì giống như ngọn gió thổi hướng mặt trời, cô độc giữa rừng. Con đường đến đây, phân là ba đạo, trái, phải, giữa. Thích tiểu thường nhanh chóng chọn con đường bên trái có dấu hiệu kiệu đuổi theo. Đột nhiên ngay thấy lưu độc phòng nói. Người dạo vội như không nhìn thấy gì, tiếp tục tiến tới. Ngay lưu độc phòng nói như vậy, thích tiểu thường vẫn không chế xe lao về phía trước, nhưng đã gia tăng chú ý, đột nhiên cho phát hiện ra ở trên cành của một cây tùng to có đến mấy người ôm không sợi, có một vật đen ngòm. Nếu như không chú ý quan sát, vật treo trên cành cây đó rất dễ mà bị bỏ qua. Thích thiếu thường tập trung mực, mục lực để quan sát, mặc dù bóng cây này phủ khắp, nhưng vẫn có thể nhìn ra đó là một chiếc kiệu. Cùng với cành tùng lắc lư theo gió, bóng kiệu này lay động hòa với bóng cây. Thích thiếu thường thầm than nguy hiểm, nếu như bản thân vừa rồi không phát hiện, dục ngựa chạy qua, vậy thì chỉ sợ rằng trong kiệu này sẽ tập kích từ trên không xuống, sợ rằng khó có thể chống đỡ. Nói thì chậm, nhưng mà thực tế rất nhanh, xe ngựa đó lướt qua ở bên dưới gốc tùng. Đột nhiên lại thấy một đạo thanh quang từ phía trong xe bắn vụt lên trên ngọn tùng nhắm thẳng với chiếc kiệu treo trên cành cây đó, kiếm phong mang tới một tiếng y ầm, trong chớp mắt đã át hết tất cả những tiếng động ở trong rừng. Tim của Thiết thiếu quân đập rộn ràng, Lưu Độc Phong lại dùng chiêu Tương Kế Tiểu Kế, trong lúc đối phương nghĩ rằng mình đã trúng kế rơi vào trong bẫy, lại đánh cho hắn một đòn không kịp trở tay. Một kiếm này, hiển nhiên là do Lưu Độc Phong toàn lực thi triển, chỉ có thể thành công, không thể nào thất bại. Kiếm quang quá thương khủng, kiếm khí lại trái không, kiếm khí tạo ra sát khí sát khí khiến cho xe ngựa đang chạy lại phải nhanh chóng khựng lại. Ngựa hí dài, người gầm lên giận dữ. Một tiếng hồ thảm lại vang lên. Một người từ trên không rơi xuống. Bóng trắng nhó một cái, biến lên trên một thân cây. Trước mắt, hàng loạt âm thanh giống như là những tiếng mưa rơi, nhanh, nhỏ và dày dặc. Thân hình nhỏ bé đó đã rơi thẳng xuống mùi xe, bụp một tiếng rồi lại lăn xuống phía trước của xe ngựa. Thích thiếu thường giơ tay đón lấy, lại thầm vận nhất nguyên thần công. Nhưng mà thần công quan sát, chỉ thấy đó là một tiểu đồng không quen, chất ngược máu mây đầm đìa. Thích tiểu thương là ôm tiểu đồng đó ở trong tay, trong lòng chấn động. Đây, đúng là một đứa trẻ. xương cốt này, đúng là một đứa trẻ rồi. Nhưng không hề được dịch dung, cũng không hề được hóa trang. Trong chiến độ đệ của kêu u Lóa Quái, chỉ có thủ hành tôn, tôn bất cùng là một người lùn, nhưng tôn bất cùng là một kẻ trung niên, chỉ là xương cốt nhỏ mà thôi. bảo bảo tuy tinh thông dịch dung, không ai biết được hình dạng thực của y thâm chí, tinh thông xúc cốt đại pháp nhưng mà khẳng định không phải là tiểu hại tử này nhưng kẻ bị chúng kiếm rơi xuống đích xác là một tiểu đồng thích kiểu thường trong lòng bối rối nhưng đó chỉ là chuyện xảy ra trong trước mắt chẳng ngẩng đầu chỉ thấy bóng trắng đó cùng với Lưu độc phong đã qua ba... ba lần quá chiều hai thân ảnh lão đạo giống như muốn rơi xuống đất thích tiểu thường cảm thấy tình hình có gì đó không ổn đang muốn hồi sừng tay thì thấy hai nhân ảnh ở trên đầu lúc hợp lúc phân Lưu độc phong lại a lên một tiếng cái gì còn bóng trắng đó cũng hồn hển nói là ngươi giờ vào phút này hai cỗ lực lượng bài sơn đảo hài từ trong rừng tùng bay ra một ống tay áo màu xanh giống như lưu vân xuyên qua các chướng ngại chụp về hướng bóng trắng một ống tay áo màu hồng giống như là một con rắn uốn mình lao lên lao về phía lưu độc phòng nhưng tiếng phập phập vang lên không ngớt cây rừng khổng lồ đó trước mắt đã bị chặt hết cảnh lá thế tiểu Thường giật ngựa né sang một bên Đụng một tiếng chiếc kiệu đó đột nhiên rơi xuống Thi thiếu thường giữ chặt dây cường, cành cây và chiếc kiệu toàn bộ đã rơi xuống chỗ mà chiếc xe ngựa vừa đứng. Chiếc kiệu đó từ trên không rơi xuống, không ngờ không vỡ, mà chỉ méo mó mà thôi. Đúng lúc này, ánh trăng đã có một chỗ để có thể xoay xuống mặt đất. Tay áo màu hồng cuốn lấy bạch ảnh. Tay áo màu xanh bao phủ lưu độc phòng. Điều kỳ quái chính là, hai ống tay áo này đều bị kéo căng ra. Người đang có đôi ống tay áo đó đang cùng với lưu độc phong và bóng trắng toàn lực đối kháng, không phần cao thấp. Ông tay áo màu xanh không ngừng rung động, giống như là có vô số con rắn màu xanh đang cuộn mình lao tới. Ông tay áo màu đỏ lại không ngừng vấp với, giống như là ngàn con sóng cuộn cuộn ập đến. thích thiếu thường biết rằng mình đã tình hình bất diệu, ở trong lúc vội vã đã đưa chân ngũ vào trong xe, chụp lấy xuân thu bút ở bên hông của y, rồi rút thanh lòng kiếm. Kiếm quang vang đến, giống như tiếng rồng ngầm, cả người và kiếm lao về phía tay áo màu xanh. đúng lúc này, hai cánh tay áo màu hồng và xanh đột nhiên lại thu lại. một thân ảnh xuất hiện giữa không trung quay mặt về phía Thích Thiếu Thường rút ra một vật. Thích Thiếu Thường là một trại chủ của Liên Vân Trại, trước khi mà chàng chưa đầu nhập vào Liên Vân Trại, sớm đã dùng văn võ kết giao với Bằng hữu Đối với võ công bí ký của các môn phái hiền ngang ở trên Giang Hồ đều là gió như lòng bàn tay. Bây giờ mặc dù chàng lại một trại hủy, tự đệ thì chết, bản thân thì cột một tay, thụ thương không hề nhẹ, nhưng mà kiến thức và phản ứng của chàng so với những hào thủ trải tuổi trong võ lâm cùng lứa cũng đủ để bế ngế thiên hạ. Bình khí của địch nhân hoặc ám khí, lại không ngờ lại là một chiếc bong bóng, trong suốt gần như vô hình, vừa dính vừa nhẹ, thực sự khiến cho chàng vô pháp ưng phó. Ý niệm đầu tiên của chàng là sự ra chiêu nhất tả thiên lý, dùng nhân kiếm để kết hợp, nhất tấn công vào trong cái bong bóng đó, dùng đại lực kiếm khí để công phá vật nhẹ. Nhưng đột nhiên, thích thiếu thương lại tâm hiệu chuyển động. Chàng nhớ lại trường ngũ đã từng dùng hậu nghệ xã dương tiến bắn, nhưng mà kim tiếm đã bị bong bóng khống chế, không phát huy ra động uy lực của mình đến hậu nghệ sợ dương tiến mà vẫn còn không có khả năng phá được bóng bóng này, bản thân của mình dùng kiếm mà lao tới, chẳng phải là tự đâm đầu vào dọ hay sao? đúng lúc này, bóng bóng phản chiếu sợ ánh mặt trăng, đột nhiên phát ra ngàn vạn đạo quang mang, mê ảo tâm phát. Dường như mỗi một đạo ánh hào quang đều chứa đựng hy vọng và mộng ảo. Ai là một kẻ nguyện ý tự tay hủy đi giấc mộng của mình? Ai là kẻ, kẻ có đủ nhẫn tâm cắt đứt được hy vọng của mình? vào giây phút mê man đó, bong bóng bóng lao lao tới gần thanh phong kiếm cũng đã đâm vào trong bóng bóng, bóng bóng lập tức nứt ra, nhưng mà thành lại nhanh chóng có một đạo ma lực phục hợp kỳ dị, vết nứt tự động liền lại bao phủ lấy thanh long kiếm. lại còn thích thiếu thường người đến tiến hành đòn nhân kiếm này liệu ở đâu rồi? có phải là cũng đã bị bóng bóng này thôn phệ hay không? hết trường.